Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đau rồi gì ra li ti trên những mũi chỉ Khanh cố gắng bình tĩnh thắt cánh tay gầy buộc ra khỏi cơ thể hắn trải lại viết học tù rút ra con dao nhỏâm le tiến lại gần dường hắn cố nhìn thêm kỹ một lần nữa chính xác là thơm Khanh dùng hai tay giữ chặt con dao rồii bỗng phập một tiếng bà Đỗ nằm ở phòng bên nghe tiếng hết của Vân thì lật đật chảy sang nhưng không kịp nữa, và sứ người khí thế con dao đã cắm dọc trong hốc mắt của Vân. Khánh đang đứng nhìn đó cười khanh tỏ vẻ vô cùng thích thú. Cũng cái đêm định mệnh ấy tại một vùng quê nghèo sông nước miền Tây, ánh trăng vọt trên nền trời sâu thẳm. Trên ngôi nhà mái lá là những hàng cây rưa đung đưa, những chút đom đóm lập loè trong bóng tối, không hiểu sao ánh đèn trong nhà cứ chập tắt mà. Tiếng chép miệng của bà năm, nhà có đàn ông mà cũng như không. Giờ này chưa có đi nhậu về, thiệt tỉnh với tía của bay. Vừa lúc đó thì thằng tí giao lên. À má ơi tía về, má đi dọn cơm ăn luôn má, tối giờ rồi chờ tía con đói lắm. Bay ra dìu ông ấy vào đi, không ông ấy lại nằm sống ở ngoài sân bây giờ. Phải kiêng vào như hôm bữa thì khổ thân má. Nói xong cả bà Năm và thằng tí lăng xăng chạy ra ngoài sân, hai người hai bên dắt ông Năm vào trong nhà. Ông Nam ngồi trên tấm phản gỗ đặt ở phía bên phải Cố gương mắt đang nhìn ra bên ngoài sân Miệng phá ra mùi men nộm nặng Tí mày ra gọi chị hai mày vào tía bảo Ủa chị hai về hả tía? Nó ám cháu đứng ở ngoài cổng kia kìa Thằng tí nghe vậy thì cũng mừng Vì đã hai năm rồi kể từ ngày lấy chồng Thơm cho một lần về thăm nhà Mặt đang hứng hở bỗng xìu lại Thế nhìn gà hóa Quốc rồi, ba cái men rượu làm cho con mừng hụt, còn ra tí nơi rồi có thích chị hai đâu. Không, tía có say hồi nào đâu, lúc tía về tía cầm rõ ràng thì chị bay đang đứng nhìn vào trong nhà, tía bảo vô mà chị bay không có chịu. Bà Năm đang dọn cơm nghe nhắc đến thơm thì cũng lật đật bỏn chạy lên nhà. Ủa con thơm nó về hạ ông? Má mang ngồi đó mà nghe tí dụ đi, con chạy ra ngoài có thấy bóng ma nào đâu. Bà Năm liếc mắt nhìn sang ông Năm thì ông đã ngáy khỏ khỏ từ lúc nào. Tía có bay ngủ rồi mà vì bay ăn cơm. Tối hôm ấy không hiểu làm sao, lòng của bà Năm cứ như lửa đốt, trong người bất xích khó chịu, có điều gì đó khiến cho bà bất an. Bà chẳng thể tập trung vào chuyện gì, sửa chén thì chén vỡ, khâu áo thì gãy kim. Bà suy nghĩ chắc là do mệt quá cho nên đi vào trong buồn nằm ngủ. Cành bà tiếng gà gáy inh ỏi, cơ tiếng khóc thút thít và tiếng khóc ngoe ngoe ở ngoài sân. Bà mở cửa ra thấy Thơm đang đứng đó, trên tay ấm đứa con nít non nớt lắm. Thơm, con về sao cô có vào nhà mà lại đứng đây mà khóc? Thơm vẫn cúi mặt khóc, bà năm sụt sổi khóc theo. Có phải con về tới hôm qua rồi đúng không? Thơm gật đầu bà năm hỏi tiếp, đứa bé là con của con hả Thơm? Thơm gật đầu thêm một cái nữa. Nhìn bộ dạng thơm thì cũng biết là con đang như thế nào Bà cắn môi tiếp tục hỏi câu nữa Ở nhà chồng khổ lắm phải không con? Nghe bà hỏi thơm gật đầu mà khóc lớn hơn Bà năm thương con muốn ốm lấy con vào trong lòng Mà sao chân tay cứ cứng đơ chẳng cử động được Vào nhà đi, ám cháu vào nhà với má đi con Thơm từ từ ngước mắt nhìn lên Thương mặt tái xanh trắng bạch Má ơi, con chết rồi còn đâu? Cô nói khiến cho bà Năm ỏa lên khóc nức nở. Còn đừng làm cho má sợ. Con chết rồi còn đâu mà về. Cô quay lưng đi bà thơm đuổi theo nhưng không thể đuổi kịp. Bà Năm đang chạy thì vấp phải mò dừa té bẹt xuống đất. Bà giật mình tỉnh dậy mới biết là mình đang nằm mơ. mà suy nghĩ mông lung không thể nào là mơ được. Nó thật tích từng chi tiết. Mặt vẫn còn nước mắt đầm đìa đây mà mơ cái gì chứ? Thơm ơi là thơm. Vén tấm mảnh che buồng lại Bà đi ra chỗ của ông Năm lay lay vài cái Rồi ngồi bệt xuống phản tỉ tê mà khóc Ông Năm cũng ngồi dậy từ hồi nào tay gác lên chán như đang suy nghĩ điều gì đó Bà... bà đang lo cho con thơm đó hả? Mà sao ông biết tôi đã nói gì đâu? Cần gì bà phải báo tôi cũng đang sốt ruột đây này Hôm qua bà tin tôi đi Không phải là tôi say rượu cho nên là tôi nói linh tinh đâu Bà Năm gật đầu Bây giờ thì tôi tin Lúc nãy tôi nằm mơ thích đó, tôi bảo nó vào trong nhà mà nó không có chịu, nó cứ khóc rồi đói đó là con chết rồi còn đâu, tôi còn không có chịu nói nữa rồi. Ông nằm cũng nước mắt ngắn dài, cô chấn tĩnh vào. Chỉ là mơ thôi mà đừng lo quá con nó sẽ không sao, công tại tôi ngày trước biết thằng Khanh nó còn đam mê con thơm. nghe hot nhất tại